Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ tiếp tục có cái thời pháp vào chiều. Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại thư giãn toàn thân và tâm. Chúng ta hãy tránh niệm ghi nhận đối với hơi thở ở phía chóc mũi. Chúng ta tránh niệm đối với hơi thở, điều đó có nghĩa là chúng ta ghi nhận được những gì đang xảy ra trong thời khắc hiện tại của hơi thở. Chúng ta hãy chỉ tránh niệm đối với hơi thở mà thôi, đừng để ý tới các cái hoạt động khác. Chúng ta hãy tránh nghiệm đối với những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại và đừng để ý tới những gì mà chúng ta đang hay biết. chúng ta hãy duy trì chánh niệm mà không có cái sự dính mắc ở đó. Hay biết chỉ là hay biết mà thôi, không phải là hay biết cùng với sự dính mắc. Chúng ta hãy sử dụng thân và tâm này mà không có sự dính mắc ở đó. Và nếu như mà chúng ta có thể giải thoát ta khỏi các cái tiến trình à, dính mắc như vậy, thì là chúng ta sẽ thoát ra khỏi các cái hiện tượng đồng hóa của thân tâm. Và chúng ta hãy chỉ để ý tới một sự thật. Đó là thân tâm này chỉ để sử dụng mà thôi. À, chúng ta không có đồng hóa, không có sự dính mắc trong quan sát. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở và buông bỏ tất cả các cái mối lo toan, tất cả các cái bận rộn. Tất cả các cái Hoạt động khác liên quan tới tâm Thông thường thì trong tất cả các hoạt động của mình Bất kỳ những cái hành động hay hoạt động nào Luôn luôn chúng ta có cái sự dính mắc ở đó Sự dính mắc luôn luôn có mặt trong tất cả các cái hoạt động hay hành động Và thậm chí ngay như giờ sự hay biết của chúng ta Thì sự dính mắc nó cũng có mặt Chúng ta cũng dính mắc với sự hay biết của mình Và điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn Dính mắc với các cái hiện tượng thân và tâm Tất cả các sự dính mắc cần được buông bỏ. Và khi buông bỏ được các sự dính mắc, chúng ta sẽ đi trên con đường trung đạo. Và con đường trung đạo ở đây đó là chúng ta ghi nhận, quan sát hay biết mà không có bất kỳ sự dính mắc nào ở đó. Chúng ta hãy chánh niệm trên hơi thở và đừng quá để ý tới những gì chúng ta đang làm. Thân và tâm của chúng ta kỳ thực nó cũng chỉ là các sự thật do tâm tạo. Chỉ có bản chất vô thường và bản chất thường hằng đó là các sự thật Và chỉ có trí tuệ nguyên bản hay trí tuệ gốc mới có thể hiểu được các sự thật gốc này. Sự thật gốc ở đây đó là bản chất vô thường hay bản chất thường hằng của các hiện tượng. Vì chúng ta để ý hướng tâm tới các khái niệm, đâm ra không thể nào chúng ta tiếp cận chạm tới sự thật gốc. Và để tiếp cận được sự thật gốc hay trí tuệ gốc Thì chúng ta cần phải nhận ra được sự thật của các hiện tượng do tâm tạo Tất cả những gì đang xảy ra đối với chúng ta Đó là sự thật do tâm tạo Tất cả các cái hoạt động thân và tâm Tất cả những hoạt động này đều là những hoạt động do tâm tạo Bất kể những gì đang xảy ra Cho dù là sự hay biết của chúng ta đi chăng nữa Tất cả cái đó đều là sự thật do tâm tạo Tất cả các cái sự thật do tâm tạo Thì không phải là của tôi, của ta Tôi ta hay là những sự thật này được dính mắc hay chối bỏ. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở và đừng để ý tới những gì chúng ta đang làm, đừng để ý tới những gì đang xảy ra. Nếu mà chúng ta có sự dính mắc tới các cái hoạt động khác của tâm Thì việc tránh niệm trên hơi thở sẽ trở nên khó khăn Chính vì vậy mà để chúng ta có được cái khả năng buông bỏ Khả năng xả ly đối với các cái hoạt động khác Thì chúng ta cần duy trì tránh niệm liên tục trên hơi thở. Và rồi chúng ta cũng cần phải chánh niệm đối với các hoạt động của tâm. Nếu mà chúng ta có thể chánh niệm được trên hơi thở thì chúng ta hãy cố gắng ghi nhận, quan sát đối với những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại của hơi thở. Và cũng vậy, nếu như mà chúng ta tránh nghiệm ghi nhận đối với các hoạt động của tâm Thì chúng ta hãy hay biết ghi nhận những gì đang xảy ra đối với các hoạt động này Nếu mà chúng ta có thể biết rõ à, về bản thân mình Thì chúng ta cũng sẽ biết rõ đối với những người khác Và điều đó có nghĩa là những gì đang xảy ra đối với chúng ta, những gì chúng ta đang quan sát thì điều đó cũng tương tự như những người khác, tương tự như đối với các hành giả khác. Nếu mà chúng ta để ý à, hay biết đối với những người khác ghi nhận đối với các cái hoạt động à, của các cái đối tượng khác, à, của thiền sinh khác, cái sự quan sát của chúng ta không bao giờ trở nên hoàn chỉnh. Trong các cái hoạt động đó, nếu như chúng ta quan sát à, đối với người khác thì không bao giờ nó trở nên hoàn chỉnh cả. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần thoát ra khỏi những cái sự hiểu biết thông thường. Cũng như là thoát ra khỏi cái sự thực hành thông thường Và chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ rằng là Liệu là mình có thể thực hành theo cách này hay cách kia được không Chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả những suy nghĩ như vậy Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy Thì điều đó nó cũng sẽ lại xảy ra như vậy Nếu mà chúng ta cho rằng là chúng ta có khả năng thực hành được Thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ thực hành được Điều duy nhất chúng ta cần làm Đó là chỉ đơn thuần thực hành Đơn thuần làm điều đó mà thôi Và duy trì cái sự hay biết, duy trì sự thực hành một cách liên tục sẽ làm cho chúng ta trở nên hoàn thiện Chúng ta chỉ đơn thuần hay biết, đơn thuần thực hành, đơn thuần kinh nghiệm mà thôi Tất cả những gì chúng ta đang làm đang có sự hay biết, đang có sự trải nghiệm và kinh nghiệm điều chỉ thuần khi và đơn thuần của các hành động. Bản chất vô thường của các hiện tượng không phải là các cái hiện tượng thân tâm. Điều đó có nghĩa là bản chất vô thường nó không phải là một ai đó, không phải là một Cái gì đó Không phải là tôi Không phải là của tôi Và chúng ta Sử dụng Chúng ta ghi nhận Quan sát bản chất Vô thường Luôn luôn thay đổi Luôn luôn mới do không hiểu được sự thật này, do không hiểu được bản chất này mà chúng ta đồng hóa các hiện tượng đó cho rằng tôi hay ta của tôi hay của ta. Và hiểu được về bản chất vô thường của các hiện tượng này sẽ giúp chúng ta ờ buông bỏ được các cái thói quen buông bỏ được các cái sự hiểu biết thông thường trước đây. Và chúng ta và chúng ta cần hiểu về một điều đó là những sự thật mà chúng ta đang biết tới chỉ có tính chất sử dụng mà thôi. Thông qua việc thực hành của mỗi người, mặc dù là chúng ta vẫn biết là cần phải làm như thế nào, làm bằng cách nào, nhưng tóm lại tất cả đều chỉ Để sử dụng mà thôi Sự hiểu biết thông thường đó là chúng ta luôn biết là phải làm như thế nào Phải làm bằng cách nào Thì Những sự hiểu biết thông thường như thế này không bao giờ là một sự hiểu biết hoàn chỉnh Và chỉ để sử dụng mà thôi Nếu như chúng ta có thể đạt được điều này Đó là Một sự hiểu biết Hoàn thiện Một sự hiểu biết hoàn chỉnh Cho dù chúng ta Thực hiện Chúng ta làm rất nhiều hành động Nhưng đều chỉ có Tính chất sử dụng mà thôi vì là chúng ta thường làm theo các cái thói quen của mình. Chính vì vậy mà các cái vấn đề mới nảy sinh. Vấn đề ở đây là do chúng ta luôn luôn làm theo các cái thói quen luôn luôn theo các cái tập quán hay tập khí của mình. Và chúng ta tạm dừng cái uh, thời pháp chiều nay tại đây.